nơi cầu nguyện bảy nhánh, con phủ phụ đánh lễ với cả thân khẩu ý và dân cúng vô số phẩm vật hiện thực cũng như từ tâm quá hiện, con xin sám hối những tội lỗi của con từ vô thị đến nay và tùy hỷ mọi phước đức của tất cả chư phật và chúng sinh. Xin khẩn cầu chư vị đạo sư thiện đức ở lại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 Bốn luật địa, mặt trời và mặt trăng Còn quán tưởng, đây là quải Phật và sinh dân cúng Cầu cho tất cả chúng sinh hữu tình an lạc trong quải tịnh độ này Nương nhờ công đức dân cúng mạng Đà La này Cầu mong tất cả chúng sinh trong sáu cõi Nhất là các con vật này ngay tức thì Được tái sinh về quải tịnh độ và thành tựu giác ngộ Nền tảng của tất cả thiện hạnh Lời nguyện Lam Rim Dị đạo sư tuôn kính và từ ái của con Là nền tảng của tất cả thiện hạnh Tin hiểu rằng quy y nương tựa ngày Là cội rễ của con đường tu tập Cầu xin gia hộ sao cho con được nương tựa vào ngày Với trọn lòng tuôn kính thiết tha Với tâm kiên trì mãi mãi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 mau chóng đến được quải Phật Kim Cang trì. Xưng tán hồng danh 35 vị Phật và các vị Phật dược sư phần sanh hội. Hãy quán tưởng 35 vị Phật ngự ở phía trên các quan vật và tụng đọc hồng danh 35 vị Phật. Trong khi bạn xưng tán hồng danh các vị Phật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 Vừa độc vừa quán tưởng Sự tịnh quá như trên Sau đó bạn hoàn tất phần còn lại Là cầu nguyện sám hối Gồm phương thuốc bốn năng lực tịnh quá Con Tên của bạn Suốt mọi thời kiếp Xin quy y nương tựa vào các đạo sư Con xin quy y nương tựa chư Phật Con xin quy y nương tựa vào chánh Pháp con xin quy y nương tựa vào tăng đoàn phần này ba lần xưng tán hồng danh ba mươi lăm vị phật nam mô như lai ứng cúng Chánh biến tri minh hạnh túc thiện thị thí giang giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư phật thí tôn thích ca mâu ni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 nam mô như lai dược sư lưu ly quang dương phật cầu nguyện sám hối tất cả chư phật ba mươi lăm vị phật cùng các chư vị phật khác các Ngài là như lai ứng cúng giác ngộ viên mãn thường trụ tại thí các Ngài là bản chất ba thân thiên liên còn khẩn cầu tất cả chư phật trong mười phương thế giới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 Các ngài có tri kiến chân thật vì tâm toàn giác thấy biết trọn vẹn mọi sự hiện hữu, giảng dạy chính xác mọi sự không sai lệch cho các đệ tử. Con khẩn cầu chư Phật thí Tôn lắng nghe con từ đời vô thỉ cho đến đời này và trong đời sau trong mọi cõi luân hồi mà con tái sinh bất kỳ phước đức nào con đã tạo ra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 mana Kavya, nơi cao hương bậc A La Hán tiểu thừa, Hana Jana. Vì lý do này, con xin hồi hướng trọn vẹn về nơi thành tựu giác ngộ viên mãn vô thượng. Cũng như chư Phật Thí Tôn trong quá khứ đã hồi hướng công đức, chư Phật Thí Tôn dị lai sẽ hồi hướng công đức và chư Phật Thí Tôn hiện tại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 Mật chú quán thí âm bạn ngắn. Mật chú na cha ma bản dài. Mật chú Nam cha ma bạn ngắn. Mật chú luân xa như ý. Mật chú mi tu pa. Mật chú cung ri. Mật chú bổn tôn tia sáng vô nhiễm. Mật chú mi la pre pa. Mật chú Phật dược sư.